mà là vì cảnh tượng bên trong khiến mọi người không dám nhìn. Một xác chết trông rất thảm, xác chết ở tư thế nằm sấp, đầu bị vỡ nát, nhìn giống như một đám tóc đen ngâm trong một đám bùn màu đỏ trắng lẫn lộn. nửa người trên của nạn nhân bún xuống, giống như trong ngực không hề có xương. Nhìn chẳng khác gì một túi da người. Trần gia hầm nhìn thấy cảnh tượng đó, thì có vẻ không chịu được, cậu ta đưa tay bưng miếng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 Tại sao cả hai người này đều có những hành động bắt trước kỳ lạ như vậy? Lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi? Là vì quyết định hỏi thẳng vấn đề then chốt. Vậy khi ông ấy nhảy lầu thì nhảy như thế nào? Đầu tiên ông ấy trèo lên lan can, sau đó ngồi trên đó một lát, chừng hai giây gì đó thì nhảy xuống. Ông ấy giang hai tay như thế này này, giống như muốn bay vậy. Cậu con trai vừa nói vừa giang hai tay, Trông giống như hai cánh máy bay Cô bé bổ sung Ông ấy đang bắt trước bổ câu Hơn nữa Chỗ mà ông ấy nhảy lầu Cũng chính là chỗ đàn chim bồ câu bay lên Chẳng ra Việc nạn nhân giống như con chim bồ câu lớn Đã để lại ấn tượng rất sâu với họ Nói xong câu này Cô gái còn thêm một câu nhận xét Cháu thấy Không phải là ông ấy nhảy lầu tự sát Mà là ông ấy bắt trước chim bồ câu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 Rồi tiếp tục lên một chiếc taxi Ở cổng tòa nhà Đích đến lần này chính là bệnh viện Trung Hà. Từ đó có thể thấy Nếu có kẻ nào đó đánh thuốc mê Diêu Bách Thì sự việc đó sẽ diễn ra Trong dạp chiếu phim Khi Diêu Bách rời đi Bộ phim đó vẫn chưa chiếu hết Có thể suy đoán cậu ta đã gặp phải Một tình huống nào đó ngoài dự kiến Tại thời điểm đó Trong 6 vòng chiếu có tới cả ngàn khán giả Đang xem phim Hơn nữa vẽ xem phim luôn để chống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 Tưởng như là lời tự bạch của kẻ tình nghi vận. Trần Gia Hâm lình tiếng hỏi: "Đội trưởng La, anh ấy để ý thời gian đang status đó. "Thời gian đang sửa status ngay ở trên đó. Đó là 9 giờ 57 phút 22 giây sáng hôm qua." "Tất nhiên, là vì biết thời gian đó có nghĩa là gì. Thời gian cụ thể khi Chương Minh nhảy lầu là 10 giờ 18 phút sáng hôm qua, còn thời gian đang status được thực hiện vào trước đó 21 phút. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo trước về một hành vi phạm tội. La Phi vừa ghi lại trang mạng đó vừa hỏi Trần Gia Hâm. Cậu phát hiện ra dòng status đó như thế nào? Ai hôm nay tôi ngủ không ngon. Sáng nay tôi dậy từ rất sớm lên mạng tìm xem có tài liệu nào liên quan đến những sự việc kỳ lạ đó hay không. Tôi dùng cụm từ Macaron và chim câu để làm từ quá tìm kiếm. Cuối cùng đã phát hiện ra dòng status này.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 Một tay đặt lên vai của Tiểu Lưu, khi hơi thở nặng nề của Tiểu Lưu chuẩn bị kết thúc, thì đột nhiên, Lăng Minh Định ra lệnh Ngủ! Đồng thời, hai tay ông ta tiếp tục dùng lực, ôm eo và kéo vào Thân hình của Tiểu Lưu liền rũ xuống trong vòng tay của Lăng Minh Định. La Phi và Trần Gia Hâm lập tức đứng dậy, tiếng lại gần quan sát. Lăng Minh Đỉnh nhân đó cầu cứu, đỡ tôi một tay, anh chàng này nặng quá. Thế là ba người dìu Tiểu Lưu đến ghế sofa. Tiểu Lưu nằm con người, hơi thở, dần trở nên đều đẹp, và ngủ một cách rất ngon lành. La là Phỉ hết nhìn Lang Minh Đỉnh, lại nhìn Tiểu Lưu, sau đó ngạc nhiên họ. Anh đã làm thế nào vậy? Kể từ lúc Tiểu Lưu bắt đầu thách thức cho đến bây giờ, cùng lắm, cũng chỉ chừng hai phút. Thế mà một người trưởng thành, với tâm lý cảnh giác cao độ, lại có thể ngủ say như chết.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 Vì khả năng tư duy của anh mạnh hơn người thường, nếu chỉ đơn giản là 1, 2, 3, thì rằng không ngăn được anh nghĩ đến những việc khác. Ừ, vậy à? Vậy thì lần sau tôi xét thử. À, vừa nãy anh nói, trong lúc nhầm strip thì phải thở ra đúng không? Tại sao lại như vậy? Lafie đưa ra câu hỏi này, vì lúc nãy anh để ý đến thời cơ khi Lăng Minh Đỉnh ra mệnh lệnh ngủ.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 và đối phó lại theo như trình tự đã có sẵn, mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ. Là khi hỏi, chính là một kiểu hành vi bản năng đúng không? Đúng gần như vậy. Tôi bảo cô ấy đứng dậy, cậu ấy sẽ suy nghĩ một chút. Tôi bảo cô ấy bước lên phía trước, cậu ấy cũng sẽ suy nghĩ một bước. Nhưng quá trình hành động hai lần này đều rất bình thường. Tiếp đó, tôi chẻ tay về phía cậu ấy. Cậu ấy cũng chẻ tay ra rất tự nhiên.